Đã có lần Iai chứng kiến Sarah sai khiến người hầu gái Và cả những người đàn ông làm theo mệnh lệnh của bà Còn về phía bà Sarah Thì bà ấy cũng đoán định rằng Iai đã phần nào biết được điều bí mật về mình Nhưng bà cố tình lờ đi Nhằm thăm dò về phản ứng của Iai như thế nào Khi biết mình là một phù thủy Trong khi đó thì ở cung điện phía tây Nơi mà những người đàn ông đang cầu nguyện lo lắng Về an nguy của thủ lĩnh Alisa Benjao bởi ông đã rời khỏi pháp đài vài ngày trước để đi thu thập thêm đồ tiếp tế từ các khu dân cư trong vùng sa mạc Judea. Họ lo lắng rằng nếu chẳng may Benjaher không trở về thì ai sẽ là người thay thế vị trí thủ lĩnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu của nhà văn Mỹ Alice Hoffman, bản dịch Lê Đình Chi. Tôi quay mặt đi khi họ nói dấu Aziza. Tôi đã thấy cô xúc phân từ các tổ chim ra cho đến khi hai bàn tay dớm máu. Khó có thể nói đó là công việc thích hợp cho một thiên thần và cho rằng đó là một điều thu hút với một phù thủy thì lại càng vô lý. Cứ để ý theo dõi nó xem. Những người phụ nữ quả quyết Còn bé đó sẽ không bao giờ tới các nhà tắm. Nó sẽ không cởi bỏ áo tunic hay khăn choàng khi ai đó có thể nhìn thấy cơ thể của nó. Cô ả có lý do để e rẻ như thế. Bọn họ đang ghen tị đố kỷ vì những người đàn ông luôn chăm chăm dõi theo Aziza bất kể cô đi tới đâu. Và mái tóc của cô có màu sắc của đêm vì nụ cười của cô quá ngọt ngào Vì cô hẳn sẽ không hề nghĩ tới chuyện nói về họ hằn học như họ đang bôi xấu cô Có thể cả họ nữa cũng đã thấy cô gái đỏ mặt khi nhắc tới tên anh trai tôi Nhiều cô gái rõ ràng muốn làm thân với tôi chỉ vì tôi là em gái Amram Cô gái có tên Naomi đứng lên sau lưng tôi, gần tới mức tôi có thể cảm thấy hơi nóng từ thân thể cô qua làn nước lạnh. Ghen tuồng luôn bừng cháy như thế. Tôi biết quá rõ điều này. Hãy cẩn thận khi ở gần con gái của mụ phù thủy đó. Naomi cảnh cáo tôi. Hẳn cô ta nghĩ rằng tôi cần có bạn. Và đừng bao giờ thử chạm vào cô ta. Các suy đàm có cánh đấy. Đôi cánh của Aziza có bầu đen. Cô ta tiếp tục. Đèn như cánh quả và giống như quả. Người ta kể rằng cô gái cất tiếng hát để báo hiệu sự xuất hiện của thần chết. Cô cúi người qua bức tường của Herod mỗi lần các chiến binh của chúng tôi xuất kích. Nhìn chăm chăm xuống cảnh vật bên dưới qua đôi mắt màu bạc. Chị nhầm rồi, tôi nói khẽ, không muốn dấn sâu hơn vào chuyện này. Tôi biết thần chết không bao giờ được báo trước. Ông ta đến lặng lẽ và ra đi để lại sau lưng đau khổ. Ông ta đến khi bạn tưởng mình đang được an toàn như từng làm khi bố con tôi lần theo con đường đánh dấu bằng những mảnh lụa xanh mang trong tay phương thuốc của Ben Simon. Từ bích Va quay trở về nơi ở của mình, mái tóc ướt rũ bết xuống, tôi cảm thấy mát mẻ và sáng suốt hơn những người phụ nữ ngu ngốc nọ ở nhà tắm. Tôi dùng mình nghĩ sứ giả của nó đã được cử tới ập xuống chúng tôi. Hoặc có thể Tôi đã quên đóng cửa khu chuồng bồ câu Và lũ chim đã thoát ra ngoài Nấp trên các cành ô liu Làm cành lá rung động Trời tối quá Không thể nhìn rõ được Vậy là tôi đứng nguyên tại chỗ chớp mắt nhìn ngược hướng ánh trăng Tôi thoang thấy hình dáng Một cô gái di chuyển trong màn đêm Chính lúc ấy Tôi phát hiện thấy anh trai tôi Bên ao nước nhỏ Nơi một trăm năm trước Vua Herod từng nuôi cá Những sinh vật nhỏ bé Sáng lóng lánh Được kể làm từ vàng nguyên chất Khi chim ưng Tắp mất một con cá quý giá đó Của nhà vua Ông ta lập tức ngã gục xuống đất Suy sụp vì phiền muộn Tôi thấy Một cô gái chạy tới bên Amram Lao vào vòng tay anh Không cần đến phù chú chói buộc Anh tôi đã bị trói buộc trong những nút trói mà chính khao khát của anh tạo nên không cần đến chút phép thuật nào. Anh đã bước vào tấm mạng của tình yêu và tự trói mình lại. Không phải Aziza là thiên thần mà có lẽ chính vì cô là một cô gái bằng xương bằng thịt. Một đợt gió lạnh đột ngột. Làm tất cả chúng tôi ngạc nhiên Giữa tháng thời tiết êm dịu này Khi nó đã qua Quả từ trên cây rơi xuống Dài khắp trên những tảng đá Vài phụ nữ thề rằng Những mảnh quả và khô Rơi xuống đất Tạo thành hình những con chim ưng đỏ Lượn vòng trên đầu chúng tôi Chờ đợi chiếm lấy pháo đài Tu sĩ cao cấp nhất của chúng tôi Vốn thường ẩn cư bên trong nơi cầu nguyện Cũng là chỗ ông chiêm nghiệm và đưa ra lời khuyên. Lúc này tới đứng trên tường thành chủ trì buổi lễ. Ông tên là Menachem Ben Arad và được biết đến như một trong những người có học vấn uyên thâm nhất vùng Judia. Người ta nói, ông từng nghe thấy giọng của chúa trên đỉnh núi. Tình hình khó khăn, vì vậy lúc này ông lộ diện tôi đã học được cách thưởng thức tiếng gáy của những con chim ôi bổ câu của ta đậu trên kẽ đá nứt náu mình trong chốn bí ẩn trên cầu thang hãy cho ta thấy dung nhan của em hãy cho ta nghe giọng nói của em vì giọng nói của em thật ngọt ngào và dung nhan em duyên dáng làm sao Hội đồng đưa ra một quyết định liên quan tới chúng tôi. Khu chuồng đôi bồ câu được ban phước. Các lễ vật hiến tế được dâng lên để cầu nguyện cho sức khỏe của bầy chim. Chúng tôi được chia một trong các tủ binh Rome đến từ phương Bắc để làm những công việc nặng nhọc nhất, mang các giỏ phân ra ruộng, dải cỏ khô lên tổ chim và dọn đi khi cỏ đã mục nát và bẩn. Tiên lính còn lại, bị đem ra đổi lấy hai con lửa trắng mà các lái buôn tới từ idum mang lại cho chúng tôi và đã rời khỏi pháo đài đó là giá trị của nô lệ trên thế gian này người nô lệ của chúng tôi mang cùm sắt dưới chân cùng được mở khi anh ta tới chỗ chúng tôi anh ta luôn giữ mắt lảng tránh đi nơi khác và làm đúng những gì được ra lệnh anh ta Đã bệ mái tóc sáng màu của mình thành bím Thay vì để xóa tung ra như khi mới tới đây Nhưng bất chấp nỗ lực nhằm che giấu sự khác biệt này Trông anh ta vẫn chẳng hề giống chúng tôi Ở bất kỳ khía cạnh nào Anh ta dường như hổ thẹn về tình cảnh của mình Dẫu vậy khi Raka dai hiệu Anh ta vẫn mau mắn làm theo những gì được yêu cầu Anh ta rất cao lớn, gần như là một người khổng lồ cơ bắp vạm vỡ với cánh tay và chân dài. Trên cẳng tay hộ pháp của anh ta có hình xăm màu đen một con vật trông giống như sơn dương, nhưng lại có cặp sừng to uốn cong. Người nô lệ thấy tôi chăm chú nhìn thì công khai nhìn lại tôi. Đừng lo, Raka nói khi bà nhận thấy thái độ sắc sược của anh ta chúng ta sẽ tìm mọi cách để thuần phục anh ta người nô lệ ném về phía bà ta một cái nhìn thù địch rồi quay lại làm việc dọn sạch các tổ chim tôi nhanh chóng đi đến chỗ tin rằng anh ta biết nhiều hơn về ngôn ngữ của chúng tôi so với những gì để lộ ra ngoài anh ta nhún vai giả bộ không hiểu nhưng tôi có thể thấy sự thật Qua cách anh ta ngước mắt nhìn lên một ngày nọ khi tôi đánh vỡ một quả trứng và lầm nhầm cầu nguyện cho linh hồn của con bồ câu đáng lẽ được sinh ra từ nó. Này, bì hiểu những gì ta nói có phải không? Tôi hỏi. Anh ta đưa mắt tránh đi. Đôi mắt màu xanh lạ lùng của anh ta thật lạnh lẽo khi nhìn vào. Tôi nhận thấy anh ta thường nhìn ra quảng trường qua những tấm ván che các cửa sổ, khu chuồng nuôi bổ câu. Cho phép không khí lọt vào nhưng không để lũ chim sổng ra. Tôi nghĩ, có lẽ anh ta đang tìm kiếm người nô lệ kia. Đồng bọn của mi đã bị bán đi rồi. Tôi nói với anh ta, chúng ta sẽ không thấy lại hắn nữa cho dù không chắc chắn tôi nghĩ anh ta cau mày khi biết tin tôi thấy thương hại anh ta có lẽ vì giờ đây anh ta là người duy nhất thuộc về tộc người của anh ta tôi nghĩ tới con báo tôi từng đối diện trong hoang mạc nhớ tới việc nó đã bỏ chạy như thế nào khi tôi đứng vụt dậy trên tảng đá và hét lớn nó thật cô độc khi lao vụt vào bụi cây gai để lại tôi cũng cô độc không kém được rồi nếu mi biết điều gì tốt cho mình mi sẽ không nghe trộm cho dù mi có thể hiểu chúng ta Tôi khuyên nhủ gãn tủ binh tôi để ý quan sát và thấy anh ta là kẻ thông minh Anh ta bắt đầu sử dụng một cách mới để dọn sạch các đổ bồ câu với một cách cào tự chế Người nô lệ tìm thấy đinh dị dưới sàn nhà và dùng chúng gắn những cái que vào một cảnh ô liu vặn xoắn đã đâm xuyên vào qua mái. Mỗi lần nhận ra đang bị tôi theo dõi, anh ta có vẻ lúng túng và trở nên cẩn trọng. Anh ta làm tôi nhớ tới một con gấu Syria tôi đã từng thấy ở Jerusalem, bị xiềng bằng xiềng sắt để làm trò cho ông chủ người rôm. Con gấu luôn giữ đôi mắt cúi gầm xuống, nhưng một lần khi không thể kiềm chế được nữa, nó đã nhe nanh ra, chỉ để rồi bị đánh đến lúc chịu quy phục. Con gấu ra chân trước lên che đầu, cứ như thế, nó là một người đang bị đánh đập. Mặc dù những người khác trong đám đông phá lên cười, tôi đã bật lùi lại và bỏ chạy, tim đập thình thịch Này, mì ăn có đủ no không? Tôi hỏi người nô lệ vào cuối ngày. Tôi làm bộ ăn để anh ta có thể hiểu. Anh ta lắc đầu nhún vai. Tôi biết anh ta ngủ trên tầng áp mái nồng nạc mùi xú ế của chuồng bổ câu, nơi anh ta bị xiềng lại vào ban đêm, và được cho ăn khẩu phần gồm ngũ cốc và bánh khô. Ngoài ra hầu như chẳng có gì nữa. Tôi bắt đầu để lại những bó củi để anh ta có thể nhóm lửa sưởi ấm cho bản thân khi đêm lạnh. Mì điếc sao? Tôi băn khoăn thành tiếng. Khi đó anh ta ngước mắt nhìn lên. Anh ta là một người xa lạ đến từ một vùng đất phủ đầy tuyết. Thứ tôi mới nhìn thấy một lần trong đời. Khi tôi còn là một cô bé và nó rơi xuống những quả đồi bụi bậm của Jerusalem được Sazia, thiên thần tuyết, gửi xuống một vài đứa trẻ đã nhầm tuyết là một thứ lộc thánh và ăn từng vốc tay đầy để rồi môi bị lạnh cóng người nô lệ hiểu tôi nói gì tôi dám chắc điều đó tôi biết cảm giác khao khát một cuộc sống đã xa xăm đến mức dường như chỉ là một giấc mơ giống như thế nào liệu anh ta có mơ tới tuyết và những con dê hoang màu xanh Hay tới đồng bọn của anh ta đang bị xiềng xích đưa qua biển muối không? Tôi dụ một con bồ câu ra khỏi tổ, giữ nó cho tới khi nó bình tâm lại, rồi nhanh chóng bẻ gãy cổ nó. Tôi suýt bật cười khi thấy người nô lệ sững sờ kinh ngạc đến thế. Có lẽ do đã quan sát tôi theo cách của mình, anh ta không ngờ đến một hành động đột ngột và chết chóc như vậy nhưng tôi không hề e sợ sự tàn nhẫn, tôi biết nó ở trong tôi như nó ở trong con báo buộc phải tìm được con mồi để mà sống sót. Người nô lệ tỏ ra khá biết ơn khi tôi đưa cho anh ta con chim để ăn tối. Anh ta giấu nó vào trong góc ở nơi anh ta có thể với tới được khi bị xiềng ban đêm. Kiraka một người tranh chua và sẵn sàng đưa ra lời buộc tội phát hiện một con chim bị mất vào sáng hôm sau tôi liền tiếng quả quyết đã thấy một con chim ưng lúc sáng sớm hôm ấy những chuyện như vậy vẫn thường xuyên xảy ra một con bồ câu lách qua khe hở hẹp trên mái và bị vồ lấy trên không trung sau đó sẽ có những cái lông rơi xuống Và nếu nhau mắt lại nhìn kỹ, bạn có thể thấy những giọt máu nhỏ rơi xuống. Khi đi tới bức tường để nhìn ra tận phía xa ngoài tầm mắt từ nơi mình sống, tôi vẫn hay cảm thấy sững sờ nhận ra chúng tôi cách biệt đến mức nào khỏi phần còn lại của thế giới. Hoang mạc có vẻ như mênh mông vô tẩn, Mặt đất ở cách xa tới mức dường như không thể có chuyện đến lúc nào đó chúng tôi còn dịp đặt chân lên nó nữa Nếu đây có nghĩa là trở thành một thiên thần Thành Raphael, Michel hay một trong những Sidam đã xâm nhập xuống loài người Thì quả thực đó là một vị thế thật cô độc và khủng khiếp Chúng tôi là một đô thị, một thế giới của riêng mình Với ngày càng nhiều người tới gia nhập Những kẻ tuyệt vọng, nhiệt tình, thất bại, mất mát Và chính vì vậy Có rất nhiều tin đồn Thật khó giữ bí mật Trong một thế giới chật trội không khoan thứ như thế Các gia đình cùng chia sẻ cuộc sống Và chỉ có những bức vách mong manh Làm bằng thứ vài thô Dẹt từ lông dê căng trên dây thừng Ngăn cách chúng tôi với nhau Chúng tôi nghe thấy những chuyện riêng tư, những âm thanh của yêu đương và cả cãi cỏ. Chúng tôi biết con cái nhà ai không ngoan đang bị mắng và cô vợ nào đang lầm bầm những lời nguyền rùa ngay khi anh chồng đi khuất mắt. Các nhà tắm luôn đông nghịt với những câu chuyện và cả những thân người. Các cửa hàng đông nghịt người muốn có một mì và dầu. Có quá nhiều người từ Jerusalem tìm đến đây và không có đủ cho tất cả. Chúng tôi buộc phải chia sẻ mọi thứ, phải xếp hàng đợi để nhận được lương thực và các đồ dùng cá nhân được cẩn thận cấp phát từ các nhà kho đang vơi cạn dần phải miệt mài làm việc đến tận khuya. Tôi hiểu vì sao những người đàn ông ra ngoài cướp bóc. Tôi chỉ là một cô gái, không được chia sẻ những gì đàn ông được biết tại nơi cầu nguyện hoặc trong doanh trải nhưng ngay cả tôi cũng hiểu điều gì chờ đợi nếu Chúa không trợ giúp chúng tôi cho dù vườn ruộng giờ đây đã lấy lại màu xanh không thể biết liệu có cơn bão nào xuất hiện liệu những đám mây châu chấu có ua tới hay không và làm cách nào chúng tôi có thể chống chọi qua cái đói vào tháng Av khi thế giới một lần nữa lại chìm trong cái nóng thiêu đốt lúc này đang lầm bùa thời tiết dễ chịu chúng tôi có thể thu nhặt củ cải và rau dại mọc hoang giữa các kẽ đá ở phía bên kia cổng rắn xuất hiện ở những nơi thường như là không loài cây nào có thể mọc nổi dẫu vậy chúng tôi biết thời gian thuận lợi sẽ không kéo dài chính vì thế Herod đã tích trữ trong các kho tàng đủ đồ dự trữ để dùng một trăm năm Một quãng thời gian chúng tôi đã bước vào và trải qua. Các bình dầu và rượu vang đều rỗng không. Chúng tôi vỗ lên thành bình và khi lớp đất nung âm vang, chúng tôi biết không còn gì ở trong nữa. Có quá nhiều người đến mức cùi được cấp phát theo hạn mức để đun đấu. Tôi tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu vụ mùa thất bát? Và chúng tôi chỉ còn lại trí khôn của mình Ngoài ra không có gì nữa Một buổi tối Khi tôi đi lấy chỗ đóm dùng nhóm lửa Để ngoài cửa nơi chúng tôi ở Thì nó đã biến mất Bố tôi nói Lũ dê đã ăn hết Xong lũ dê đều bị nhốt trong khu chuồng của chúng Ông nói tôi là một con ngốc Không biết đếm cả những que đóm Nhưng tôi biết Một trong các láng giềng của chúng tôi đã lấy cắp Đó là chuyện vẫn xảy ra vào thời buổi khó khăn Bản chất con người bộc lộ cũng rõ ràng như những con cá màu bạc nhỏ xíu Trôi ra khỏi cát sa mạc khi có một trận lụt Xuất hiện như thế nhờ vào phép màu Dưới các khe núi trong những dòng suối đột ngột tuôn chảy Người ta kể Những con cá đó có thể vùi mình trong cát suốt bảy năm trời Thân thể của chúng trở nên khô đến mức dường như không còn gì ngoài bụi đất. Ngay khi cơn mưa đầu tiên báo hiệu, chúng sẽ bộc lộ bản chất thật sự. Hệt như con người vẫn làm, bất cứ khi nào họ có đủ thời gian và động lực. Bố tôi lấy làm khoan khoái, vì không phải dính dáng gì tới tôi. Ông cho phép tôi lau dọn nấu ăn cho mình, nhưng luôn tảng lờ tôi đi mọi lúc khác. Tôi nghe ông đưa ra ý kiến khi có vài ba người đàn ông khác hỏi về tôi khi nhìn thấy mái tóc đỏ của tôi. Nó, chẳng là gì cả, bố tôi nói, ngoài rắc rối. Bố ngồi bên ngoài chỗ ở của chúng tôi, trên một băng ghế ông đã tự tạo ra khi màn đêm buông xuống, chiếc áo choàng khoác quanh vai. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Ông biến mất, nhanh chóng trở thành bức tường bóng tối, thành chính màn đêm như ông từng làm khi lần khuất bên ngoài khu đền, thể hiện khả năng tàng hình. Tôi thẩm hỏi, liệu có phải chỉ mình tôi có thể thấy ông ở đó nổi bật trên các phiến đá, mặt hướng về phía Jerusalem, khao khát cũng giống như tôi một cuộc sống đã trôi qua. Tôi thấy thông cảm với ông, bất chấp mọi điều ông đã làm. Chỉ mình tôi là đồng loãng cùng ông trong tội ác. Bố tôi không quá tự kiêu đến mức từ chối những bữa ăn tôi nấu, bất chấp sự khinh miệt ông dành cho tôi. Ông vẫn chậm rãi ngấu nghiến món hầm nấu từ đậu lăng, đậu hạt và lúa mạch. Vào thời gian, ông rời khỏi nơi ở của chúng tôi. Tôi có thể tự do khép kín mình. Tôi có thể nghe thấy những người phụ nữ khác tập trung ngoài quảng trường cất tiếng hát trong lúc làm việc bên khung cửi. Giọng hát của họ nghe thật là ngọt ngào, giống với tiếng hót của những con chim. Tôi đã tự học cách xe sợi và dệt vải, nhưng tôi không bao giờ gia nhập cùng họ. Nếu mà tôi tới đó, có thể ai đó sẽ hỏi chuyện tôi, sau đó biết tôi là ai. Chẳng là gì ngoài rắc rối, đúng như bố tôi đã tuyên bố, một người phụ nữ bị hủy hoại mà kỳ hạn đã cận kề. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ không thể tiếp tục che giấu sự thật được lâu hơn. Không ai tới hỏi thăm, thậm chí cả anh trai tôi cũng biền biệt dành chọn những khoảng thời gian ngắn ngồi có được ngoài danh trại gian ngan ngui hẹn hò cùng Aziza. Vị khách duy nhất tới thăm tôi là bóng ma trong những giấc mơ của tôi Chỉ mình chị luôn đến bên tôi một cách thủy chung Theo thời gian tôi dần trở nên thân quen với chị hơn bất cứ ai khác Tôi ngủ cùng chị mỗi tối và trong những giấc mơ của tôi chị luôn khóc Tôi không tin vào những giọt nước mắt của tôi hay của bất cứ ai khác Tôi nghĩ chúng thật đáng hổ thẹn Là dấu hiệu của sự yếu hèn. Nhưng tôi không có lựa chọn nào ngoài im lặng nằm bên chị và lắng nghe chị khóc. Tôi bị xích chặt vào chị hệt như người tù binh đến từ xứ sở phương Bắc bị xiềng vào tường đá của khu chuồng nuôi bổ câu. Và một đêm tối trời, đến tìm gặp tôi lại là Nahara thay vì bóng ma. Lúc đó cùng vào giờ như lúc bố đánh thức tôi dậy khi chúng tôi chạy trốn khỏi Jerusalem. Nhưng Nahara không quá tháo lớn tiếng giống như ông. Thay vào đó, cô lặng lặng bỏ lên đệm nằm của tôi và đưa bàn tay bịt lên miệng tôi. Tôi đã bị đánh thức dậy theo cách đó để đoan chắc tôi không la lên làm bố tỉnh giấc. Trong giây lát tôi tưởng tượng mình đang ở trong sa mạc Và chính Benjamin đang muốn tôi im lặng Và tôi không kháng cự Nhưng bàn tay này quá nhỏ quá mềm mại Khi tôi mở mắt ra Nahara đang ở đó Rục rã tôi khẩn trương lên Tôi với lên chiếc áo tunic Và đi theo cô ra ngoài Để bố tôi không bị tiếng thị thầm Của hai chúng tôi quấy dày Luôn có người trực canh Nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy một góc tối Mẹ tôi muốn chị đi theo tôi. Nahara là một cô gái dịu dàng nhưng nghiêm chỉnh. Rõ ràng cô trông đợi tôi làm đúng như được yêu cầu. Mẹ tôi cần chị giúp đỡ. Hãy để chị cô giúp bà ấy. Tôi gợi ý lo lắng muốn quay trở về nơi ở của chúng tôi. Trên bầu trời tối tăm có nhiều sao đến mức tôi có thể thấy chúng xa xuống khi tôi ngước mắt nhìn lên màn đêm trong chúng thật gần hệt như biển muối ở ngoài kia trong khi kỳ thực chúng lại ở rất xa chị tôi không đủ can đảm cho việc chúng ta sắp phải làm nara trông nghiêng nghị đến mức đáng ra cô bé phải là chị cả mới đúng không giống như aziza cô có đôi mắt sẫm màu Nhưng mắt cô lấp lánh những ánh vàng, có vẻ như luôn khép hờ. Một cái nhìn tế nhị khiến người ta liên tưởng tới những suy nghĩ sâu sắc. Aziza chưa bao giờ chứng kiến một lần vượt cạn. Chị ấy nói, chị ấy không chịu nổi phải nhìn thấy máu. Có lẽ nào lại thế? Tôi nghe nói chị cô có thể làm những điều không phụ nữ trần tục nào làm nổi mà. Tôi thử cô gái. Có thể anh trai tôi sẽ biết nhiều hơn về chuyện đó chăng? Nara mỉm cười. Nếu cô gái có vẻ già dặn hơn tuổi của mình, Vậy thì được thôi. Tôi cũng từng như thế khi vào tuổi của cô. Tôi ngờ lắm. Một chiến binh làm thế nào biết được về những chuyện của phụ nữ đây? Nhưng mà tôi cần ngủ. Tôi định từ chối, nhưng Nara túm chặt lấy tay áo tôi, dứt khoát, không chịu bỏ cuộc. Mẹ tôi nói, chị nhất định phải đến. Bà nói, bà sẽ giúp con sư tử cái để đổi lại những gì mà chị làm tối nay. Nghe đến đó, tôi thấy tỉnh hẳn. Liệu lời nhắn đó hàm chứa đe dọa hay là một lời hứa đây? Chẳng có gì chờ đợi trong nơi ở của tôi Ngoài một bóng ma đang cuộn mình lại khóc lóc Không còn ai trong căn nhà của tôi Ngoài một tay sát thủ luôn nhiếc móc tôi Khi tôi quét nhà cho ông ta Khi Nahara cho tôi hay Chúng tôi đang tìm kiếm một con chó đen Tôi bắt đầu tò mò và quyết định đi theo cô Nara mang theo một cái vò Cô đưa cho tôi một cuộn dây dài